Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy, tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Tuyết Mai. Truyện được phát hành trong những truyện audio của Lương Trần, Radio chương 15, phần 3, nơi cuối con đường. Căn phòng vắng lặng, rượu trong ly đã cạn, sắp 10 giờ rồi, ở độ tuổi của bà, nếu không đi ngủ liền thì sáng mai ngủ dậy mắt sẽ có quần thăm. Trước đây những điều này luôn được bà ghi nhớ kỹ càng như quân lệnh. Giờ phút này bà không muốn ngủ, chẳng bao lâu nữa bà sẽ có thời gian ngủ mãi. Bà đứng dậy đi ra ban công rồi vót chốc chân ngồi xuống chiếc ghế giữa. Mây đang nặng triệu trên bầu trời, mặt trăng lấp ló sau những tầng mây, thỉnh thoảng mới rõ xuống vài tia sáng, còn phần lớn thời gian bầu trời đều đang kịch Bà bạch mộ mai là một người thích náo nhiệt, bà không quen với sự cô đơn. Trong cuộc đời của bà, đàn ông tấp nập tới lui, đẹp trai, lạnh lùng, không thiếu những kẻ tài năng xuất chúng. Trong giờ phút này, bà không thể nhớ nổi vẻ mặt của họ. Nghĩ tới nghĩ lui, mà trong đầu bà chỉ toàn hình ảnh cánh tay khang kiếm đỡ eo bạch nhạn, cả hai cùng sánh vai xuống lầu. Bà thật sự rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tới mức muốn khóc. Một người phụ nữ cho dù có ngàn vạn người yêu mến Thì trong lòng họ vẫn luôn hướng về một cuộc sống bình yên Vợ chồng cùng đầu bạc dai lão Cánh hoa đẹp nhất cũng không địch nổi dòng chảy của thời gian Nhưng nếu được một người đàn ông yêu thương trân trọng Thì dù có như đó hoa tàn úa hay ngọn nến trước gió Thì trong mắt người ấy bạn vẫn là người phụ nữ khiến anh ta rung động nhất Hạ tất phải sợ hãi năm tháng vô tình Bà bạch mộ mai hiểu rõ, đàn ông thích nhan sắc và phong tình của bà. Một khi những điều này tàn tả đi theo năm tháng, trong mắt họ bà sẽ chẳng khác nào người qua đường. Vì thế bà luôn ra sức giữ gìn tuổi xuân, không tiết tiền để bảo vệ nhan sắc. Như một bình hoa di động, kiếm tìm, tìm sự tự tin trong ánh mắt si mê ngay dại của đám đàn ông. Đây thật sự là một cơn khủng hoảng, Còn nhớ khi mới học kịch, bà không giống như bây giờ. Bà đứng trên sân khấu, trang điểm rực rỡ, giọng hát ngọt ngào. Chỉ cần dơ tay có tiếng hát, là tiếng họ reo đường vang dội khắp nhà hát. Năm bà 19 tuổi, đoàn kịch diễn vở mối duyên thần tiên, bà đóng vai thất tiên nữ. Khi bà phát chiếc váy sao mỏng mùa hồng từ trên những bậc thang nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, Lẽ lướt nhảy mú giữa muôn trùng cây cỏ núi non, cả nhà hát im phân phát như tờ, một cái kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng. Rồi đột nhiên, không biết ai vỗ tay trước, tiếng vỗ bổ tay bỗng vang dậy như sấm gần 10 phút. Khi kịch hạ màn, bà phải ra cảm ơn tới 3 lần thì khán giả mới chịu đứng dậy ra về. Vòng trang điểm chất đầy hoa tươi và lẵng quả. Trưởng đoàn dẫn một người đàn ông tấn tú trạt 30 tuổi tới giới thiệu với bà. Đây là chủ tịch Khang mới nhậm chức. Chủ tịch Khang bắt tay bà, nói vở diễn của bà vượt xa lớp trước, có nét đặc sắc của riêng mình. Mặt mũi bà đã ẩn, đầu óc trống rỗng, cả người như bồng bền trên mây. Chỉ nhớ được giọng nói của chủ tịch Khang rất dễ nghe, bàn tay rất ấm áp. Bà bạch một mai thay đổi tư thế, thở một hơi dài xa xăm. Bà giông Khang Văn Lâm quấn quýt nhau cũng là từ buổi tối hôm đó. Đó là lần đầu tiên bà biết yêu, yêu khờ dại và ngây thơ. Chỉ cần có bà biểu diễn thì ông Khang Văn Lâm không bỏ buổi nào. Sau đó là mời ăn cơm, tặng hoa, tiếp đó là tặng đồ trang sức, quần áo. Mới đầu là một đám người Sau đó chỉ còn lại hai người bọn họ Khi trao tấm thân trinh trắng cho ông Khang Quang Lâm Bà không hề hối hận Nhưng sau đó Khi ông nói ông đã kết hôn Và có một đứa con trai Nước mắt bà đã rơi Ông ôm bà vào lòng Nói ông sẽ yêu bà sâu động Sâu tới mức không thể nào chịu nổi nỗi đau khổ khi mất bà Ông nhất định sẽ tìm cách quay về Tỉnh ly hôn với người vợ kia Sau đó kết hôn với bà Cầu nơi này của ông Bà không còn cảm thấy đau buồn nữa Bà cam tâm tình nguyện lén lút qua lại với ông Có những lúc nghĩ tới tương lai tươi sáng Gương mặt bà rạng rỡ suốt cả ngày Mùa thu khi họ yêu nhau Bà đi diễn ở huyện bên cạnh Ngày thứ ba khi vừa về tới nhà khách Ông Khang Văn Lâm bỗng từ cầu thang Ra âm chặt lấy bà Hai người hôn nhau thấm thiết Đẩy cửa ngã xuống giường Ông Khang Văn Lâm nói Ông không thể chịu nổi Nổi nhớ nhung dày vò Không được gặp bà Ông như phát điên Không thể nào chịu đựng nổi Nên chạy tới đây Bà mừng rõ phát điên Lòng vừa thấy hư vinh Vừa cảm động Bèn hết sức dịu dàng Cùng ông truyền nguyên ân ái suốt đêm Ba giờ sáng Bà khẽ khàng mở cửa Mọi người trong đoàn kịch đều đang say ngủ Bà tiếng ông Khang Lâm xuống lầu trở về huyện Văn Thư ký sợ bị người khác nhìn thấy Nên đổ xe ở phố đối diện Lưu lớn chia tay ông xong Bà quay về phòng Ông Thương, người phụ trách đạo cụ Và chụp ảnh trong đoàn Đang ngồi trên giường bà Nở một nụ cười xáo nguyệt. Bà bạch mộ mai là diễn viên chủ chốt trong đoàn Tất cả mọi người đều nâng niu bà như công chúa Người làm việc lật vật như ông thương Bình thường bà chẳng thèm để mắt tới Ông làm gì thế? Bà sa sầm mặt trừng mắt nhìn ông Ông thương vỗ vỗ xuống giường Qua đây với anh Ông bị thần kinh à? Cuốt mặt Không tự kêu lên bây giờ Kêu đi. ông thương thông thả, luôn đưa hai chân lấy từ phía sau ra một cái máy ảnh hất hàm với bà. gọi mọi người đến đây, chúng ta cùng giới thiệu ảnh xem vừa rồi. có ai vừa đi ra từ cửa phòng em? mặt bà thoáng trắng bệch, hoảng loạn nhìn ông ta. ông, rốt cuộc ông muốn gì? em nói xem. Ông thương đứng dậy đi trước mặt bà Véo mắt bà một cái Em với hắn thế nào Thì đối với anh như thế Nếu không Anh sẽ tung cuộn phim này ra Xem chủ tịch khang của em Còn ra vẻ đạo mạo nữa không Nói cho em biết Anh đã để ý bọn em rất lâu rồi Có điều Hôm nay mới chụp được cái mặt đạo mạo của hắn mà thôi Bạch mộ mai Hắn có vợ con rồi, em ở bên hắn như thế là gian dâm đấy. Chuyện mà lộ ra thì em còn diễn được không? Hắn cũng chẳng làm quan được. Giang phu, dâm phụ cùng nhau ngồi tù nhé. Ông thương đang đe dọa bà. Bà bị dọa tới mức đầu óc rối loạn. Chỉ lo lắng làm sao có thể im chuyện này đi. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới tiền đồ của ông Khang Văn Lâm. Khi đó bà thật ngốc, vì người đàn ông mình yêu mà nguyện làm bất kỳ điều gì, cho dù bị người đàn ông khác cưỡng bức. Nhìn thấy tấm thân ngọc ngà của bà, ông thương kích động không kiềm chế được. Vừa đè bà xuống đã xỉu ra, nhưng ông ta không bỏ cuộc, lấy hết can đảm làm tiếp lần thứ hai. Nằm dưới ông, nước mắt bà tương ra như mưa. Nếu ông dám hé môi để lộ một cong, tôi đây cũng có chứng cứ, tôi có thể khiến ông ăn kẹo đồng. lúc lâu người bà siết chặt tờ giấy nói với ông thương. ông thương bỗng trở về với dáng vẻ cục mịch bụng về thường ngày, không dám nhìn bà bạch một mai cái nào, vội đưa cuộn phim trong máy cho bà rồi cút đuôi trường hẳn. nắm chặt cuộn phim trong tay, bà khóc ròng tới khi trời sáng. Trở về Huyền Vân, ba đứa cuộn viên trong Khang Quang Lâm Rồi kể hết sự tình Ông sợ toát mồ hôi Sau đó, ôm chậm lấy bà Nói ăn có lỗi với bà Ông quyết định lần này sẽ quay về ly hôn với vợ Vì lời hứa hẹn này của ông Mà nỗi hổ thẹn trong lòng bà vơi đi ít nhiều Ai ngờ, ông Khang Quang Lâm về lần này Không bao giờ quay trở lại nữa Một tháng sau Bà phát hiện mình có thai, đáng mĩ may là bà không biết được đứa trẻ này là con ai. Đêm hôm đó là thời kỳ an toàn của bà. Ông Khang Văn Lâm và ông Thương đều không sử dụng biện pháp an toàn. Nhưng ai có thể ngờ bà lại mang thai đúng vào thời kỳ an toàn đó. Bà thầm hy vọng đó là của ông Khang Văn Lâm. Bà lên tỉnh nhưng ông không gặp bà. Mà bảo ông nghiêm lệ, đưa bà đi ăn cơm rồi mua vé về cho bà Nói sau này sẽ không gặp nhau nữa, bây giờ ông mới biết được vợ con ông là quan trọng nhất Không biết làm cách nào mà bà trở về được huyện vân Sau đó bà xin nghỉ phép dài hạn để về quê, bà thề sẽ xin đứa con này ra cho bằng được Sau đó bé nó tới tỉnh gặp ông Khang Quang Lâm Khi đó bà sẽ hỏi ông ta Ai mới là người quan trọng nhất Lòng vẫn hơi thấp thỏm không yên Khi cái thai được 4 tháng Bà thấy hơi hối hận Dù gì thì làm Một bà mẹ đơn thân Cũng không phải là chuyện đơn giản Hơn nữa làm thế Vì một người đàn ông bại bạc như ông Khang Quang Lâm Có đáng không Bà bất giác oán hận Tất cả đàn ông trên đời này Bà không còn tin vào tình yêu nữa Phụ nữ nếu không muốn bị tổn thương Thì phải chà đạp lên đàn ông Khiến họ vì mình mà suy tính thiệt hơn Bà tới bệnh viện phá thai Nhưng bác sĩ nói cơ thể bà yếu Không phù hợp làm phẫu thuật Bà trở về nhà trong bất lực Được 7 tháng thì bà sinh non Đứa bé chào đời trong một buổi sáng đầu đông Chỉ được hai con, bé xíu như một con mèo Mẹ bà bé đứa bé tới cho bà xem Nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rộ ấy Bà như chìm vào vực sâu tăm tối giá lạnh Khi ông thương đón hai đứa con sinh đôi nhà ông ta tới khu tập thể văn hóa Bà luôn cảm thấy thương minh tinh Mới là con ruột của hai vợ chồng nhà họ thương Còn cậu con trai mặt mày thanh tú thông minh Đỉnh ngộ kia là đi trộm từ nhà người khác về Trên người chẳng hề có chút gen nào của vợ chồng nhà họ. Bây giờ, nhìn đứa bé trong lòng mình, bà mới biết Minh Thiên đích thật là giọng giống của ông Thương. Đứa bé này có đôi mắt giống thương Minh Thiên như đúc. Bà bạch mồ mai muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt. Bà bảo mẹ mình bế đứa bé đi cho người ta. Đêm đến, Bà lén lút chặt đứa trẻ ở ngã tư đường rồi núp ở một góc, rừng xem. Có người đi qua mở cái bọc ra xem, thấy là bé gái thì lắc đầu bỏ đi. Trời tối đen, đứa bé nằm trong bọc vải khóc phán trời, bà mẹ không đành lòng lại ôm về. Nhìn đứa bé khóc tím tái mặt mũi, bà bạch mẫu mai vừa thấy phiền phức vừa chán ghét, cảm thấy nó như một miếng cao su nhai rồi nhổ ra, dính trên ống quần. Tắt tiền gỡ thế nào cũng không ra. Cuối cùng bà đưa bé về huyện văn. Bà gặp ông thương trong sân khu tập thể. Ông ta len lén nhìn bà. Còn bà bước qua như thể không thấy ai. Em hết lòng vì hắn thật. Còn xin cả con cho hắn nữa. Ông thương bị mô chui chát. Ông ta tính ngày đứa trẻ sinh. Nên đoán chắc đứa bé là con của Khang Văn Lâm. Bởi vì khi đó bà Bạch Bộ Mai và ông Khang Văn Lâm đang yêu đương sâu đậm. Liên quan gì đến ông? Bà lạnh lùng hỏi ngược lại. Từ đó bà không có ý định đem chuyện đứa bé nói trong thương biết. Chỉ cần nghĩ tới đây là con ông ta, bà đã thấy buồn nôn. Vì thế nỗi hận dành cho ông Khang Văn Lâm lại tăng thêm vài lần. Ông thương liếc đứa bé rồi tặc lỗi. Em hèn hạ đến thế sao? Hắn bỏ đi rồi. Em xin một đứa, con gái thì cũng vô dụng. Người ta có con trai kìa. Con gái thì vô dụng hay sao? Anh ta có con trai rồi. Lớn lên nó thành người giống như ông. Thì hữu dụng chắc. Bà Mỹ mai. Ông Thương nghe thế thì nổi giận. Minh Thiên nhà tôi sau này sẽ làm quan to, sống xa hoa phú quý. Đồ hồ đi tinh thói tha nhà mấy người, không hiểu được đâu. Tiếng tranh cãi của họ bị bà Thương đang ở trong nhà nghe được. Bà ta sầm sọc sông ra ngoài như mảnh hổ xuống núi. Hai tay chống nạnh chửi mắng bà Bạch Mộ Mai xói xả. Chửi một mình bà Bạch Mộ Mai còn chưa đủ. Bà ta cần chửi luôn Cả đứa bé đang ẩm trên tay Không có hơi sức để để ý tới bọn họ Bà Bạch Mô Mai bèn bế đứa bé Đi một mạch vào trong sân nhà Buổi tối Một đôi tay Bé bọng đẩy cánh cửu cổng nhà Thương Minh Thiên Đang đứng bên ngoài gì ơi Cho con ngắm em bé một chút được không ạ? Nhìn đôi mắt trong veo như nước kia, bà Bạch Bồ Mai sập cửu đánh rầm. Khi Bạch Nhạc bị bệnh, bà đang ngồi trong sân với cô, thì Khang Kiếm đề nghị bà bằng vẽ mặt hết sức nghiêm túc. Anh nói Bạch Bồ Mai có quyền được biết bố mình là ai. Bà thất thần hồi lâu rồi cười hiêu hắt nhớ lại cảnh thương Minh Thiên bị nhốt ngoài cổng, lòng bỗng rung động không ngừng. đây có lẽ là ý trời. từ nhỏ thương Minh Thiên đã yêu thương bạch nhạn hơn bình thường. thật ra đó là sức hấp dẫn do cùng chung huyết thống. tội lỗi mà năm xưa ông thương gây ra đã được chuộc lại bởi thương Minh Thiên. ông oán Khúc mắt giữa bà và ông Khang Quang Lâm là Bạch nhạn và Khang Kiếm đứng ra chuột lại. Vì phạm phải sai lầm, mỗi người đều phải trả giá một cách đau đớn. Vợ ông Khang quan Lâm bán thân bất tội, thương minh thiên chết trẻ, căn bệnh ăn y của bà, chứng ngay dạy của Bạch nhạn Tất cả đều là để đền tội. Bây giờ mọi việc đã hạ màng, Cũng may là Bạch Nhãn và Khang Kiếm được hạnh phúc bên nhau. Những đau thương và bất hạnh của quá khứ dường như chỉ để làm nền cho ngày hôm nay của bọn họ. Khổ tận cam lai, sau này họ sẽ sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Cậu không cảm thấy đôi mắt của Bạch Nhãn rất giống ai sao? Bà Bạch Mô Mai nhếp, môi đầy chuốt sót, cũng vẻ lem đỉnh ấy, cũng nét dịu dàng ấy. Khi chúng nhìn cậu, tự nhiên cậu sẽ muốn tiếp cận chúng Khang kim ngỡ ngàng không thốt nên lời Không thể nào, không thể nào Anh vừa lắm bầm vừa lắc đầu Có gì là không thể Bà Bạch Mô Mai quay đầu nhìn Bạch Nhãn Đang thận thờ nhìn đám giấy đỏ trong tay Tôi cũng không muốn tin Nhưng đó là sự thật Trước đây chỉ tưởng rằng nó quan tâm đến con bé là vì tình máu mũ Chưa từng nghĩ chúng nó lại thật sự động lòng với nhau Khang kim bỗng đứng bật dậy trắng tầm nhìn của bà Tay coi lại thành nắm nắm Cậu ấy có biết không? Biết thì làm sao có thể động lòng Bà cười khổ vậy thì dừng lại ở đây thôi lần đầu tiên khang kim nắm tay bà bạch mộ mai cậu ấy đã không còn trên đời nữa những hồi ức mà cậu ấy mang lại cho tiểu nhạn là những kỷ niệm đẹp nhất quý báu nhất của cô ấy nếu để tiểu nhạn biết được nguyên do cô ấy có mặt trên cõi đời này và người cô ấy từng thích lại có quan hệ huyết thống với cô ấy cô ấy sẽ không thể nào chịu đựng được Chúng ta hãy quên sạch chuyện này đi Dù sao tất cả đều không quan trọng nữa phải không? Đúng thế Chẳng còn quan trọng Tất cả đều trở về cát bụi Bà ngỡ ngàng nhìn về mặt căng thẳng của Khang Kiếm Cũng đã từng có 50 phần trăm khả năng Thiếu chút nữa cậu ta đã trở thành Anh trai của Bạch Nhạn Nhưng ông trời không sắp đặt như vậy Bạch Nhạn vợ Minh Thiên yêu nhau, nhưng không thể đến được với nhau. Khang kiếm và Bạch Nhạn từng ghét diễn thành yêu. Trong cái đêm đáng sợ không muốn nhớ lại đó, vận mệnh của họ đã được an bài, không ai trốn tránh được. Khởi nguồn của mọi việc, tất cả là do bà. Bà đã sắp từ giả cõi đời, nhà họ thước, nhà họ Khang, Bạch Nhạn của bà. Tất cả mọi khổ đau đều đến lúc phải kết thúc rồi Bà nhẫm dậy khỏi chiếc ghén nhựa Gió đi mát lạnh thổi vào người sẵn khoái Bà thấy hơi buồn ngủ Bà quay người đi vào phòng Đồng hồ trên tường đã chỉ hơn 11 giờ Có lẽ Bạch Nhạn đã ngủ rồi Đêm tháng 6 ở trong nhà nóng nực Ra ngoài cho thoáng mát Nhà máy bằng cũ không lắp điều hòa Bạch nhãn mở cửa sổ, nước sắt ra cho thoáng, Nhân tiện để gió thổi vào nhà luôn. Tắm rửa xong, Cô ra ngoài gọi khăn kiếm vào tắm, Nhưng gọi liền mấy câu, Mà không thấy ai đáp. Đầu thò ra, Thấy khăn kiếm đang đứng một mình trong sân, Bần thần nhìn vật cửa sổ, biết nhà họ thương. Thương minh tinh, Dẫn chồng chưa cưới về, Bà thương sợ con rể bị đói, Nên đêm hôm khuya khoát, còn lúi hú trong bếp nấu đồ ăn đi ông thương đứng bên cạnh lôi hai phụ giúp lúc thì nhào bọt lúc thì thái hành mồ hôi túa ra trên trán nhưng vẻ mặt vô cùng rạng rỡ mau đi tắm đi bạch nhạn liếc mắt nhìn vào sân nhà họ thương rồi dục khăn kiếm anh quay lại ôm lấy cô vùi đầu vào cổ cô lưu luyến vuốt ve mái tóc ống mượt như tơ của cô Tự nhủ thầm với lòng rằng, việc không cho Bạch Nhãn biết ai là bố đẻ của cô là một quyết định hoàn toàn chính xác. Anh không đánh giá nhân phạm của ông Thương so với ông ta thì bố anh cũng chẳng tốt hơn chút nào. Người bố như vậy chẳng qua chỉ là người cung cấp tinh trùng, không có đạo đức, không có tình thân, không biết thế nào là tốt nhất. Là con cá thì không có quyền chọn bố mẹ cho mình, chỉ có thể đi theo con đường của riêng mình, để mình trở nên. Để mình trở thành niềm tự hào và kiêu ngạo của con mình, trở thành chỗ dựa cho vợ mình, đó mới là điều chân thật nhất. Có điều, thương cho bạch nhạn, mẹ ruột không yêu thương, cha ruột thì chẳng biết là ai, Minh Thiên lại là người anh trai cùng cha khác mẹ. Vậy thì hãy để chuyện cũ theo gió cuốn đi. Người đã không còn, ký ức tươi đẹp nhất của Minh Thiên đối với thế giới này là Bạch Nhạn. Người khiến Bạch Nhạn cảm thấy ấm áp nhất trong những năm tháng cô đơn là Minh Thiên. vẫn mà đã tách rời bọn họ, nên không cần thiết phải làm rạch ròi xem tình cảm ấy có đi ngược với đạo lý truyền thống hay không. Minh Thiên không biết Bạch Nhạn là em gái mình. Nhưng Khang kiếm đoán có lẽ bà Thương có biết chút ít Hôm đó khi đưa bánh trứng cho anh Bà Thương vừa khóc vừa nói Không ngờ Bạch nhạn lại thành ra như vậy Bà thật có lỗi với cô Thật ra nó... Bà không nói hết câu Chỉ nghẹn ngào nước nở đi vào trong nhà Có phải bà đã nhìn ra được điểm giống nhau giữa Bạch nhạn và Minh Thiên Nên mới kiên quyết không cho phép Bạch Nhàn và Minh Thiên qua lại với nhau Đây là nỗi ấm ức Mà bà không thể nói ra Nếu là như vậy Khang kiếm kính phục người phụ nữ này Bà ấy thăm trầm hơn bà Lý Tâm Hà Bà không muốn tìm hiểu đáp án Mà quản lý chồng mình chặt chẽ che chở cho con cái mình qua mưa gió Để trưởng thành khỏe mạnh Còn điều gì quan trọng hơn những điều này Trước đây Bà không tìm hiểu đáp án, sau này bà càng không muốn đào xới đáp án này lên. Tất cả mọi bí mật, bà đều giữ kính một mình. Khang kiếm thỏi vào tay Bạch Nhạn, hơi thỏi nóng hỏi khiến tay cô ngư ngứ. Ngửi toàn mồ hôi, chua quá! Bạch Nhạn nũng nịu đẩy anh ra. Tiểu Nhạn, ở bên anh em có vui không? Anh ôm chặt cô hơn, kéo cô tới ngồi bên chiếc ghế đá trong sân. Nơi góc tường, một chú ghế mèn đang siêu rã rít mùi hoa dạ lan, hương nhà bên thoang thẳng bay sang. Làm gì thế? Muốn em phát biểu cảm tưởng vui vẻ hả? Thôi được, em sẽ an ủi cho lòng hư vinh của anh vậy. Thưa ngài chủ tịch Khang, thưa ngài thị trưởng tương lai, tài mạo sông toàn. Nhân cách toàn vẹn, chu đá, lãng mạn, giàu có Lấy được ngày là phúc phận mà bạch nhạn tôi đây Phải tôi cả đời mới có được Anh thỏa mãn chưa? Cô nghiêng đầu nhìn anh cười lém lĩnh Giả tạo quá đi mất Anh cốc tráng cô Em chỉ cần nói một câu thôi Em lấy anh Anh không làm em thất vọng là được rồi Khang kiếm, em không thất vọng. Thu lại nụ cười nghịch ngợm, bạch Nhã nghiêm nghỉ nói. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải đối mặt với mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như thế nào. Hình như tất cả mọi điều bất ngờ đã dùng hết lại trước khi em, 25 tuổi. Bệnh của mẹ em. Khang kiếm nhìn cô, lòng ngỗng ngang. Em nhất định phải kiên cường lên Bạch nhạn cười khổ Khang kiếm Nói thật lòng Bây giờ em chỉ làm tròn trách nhiệm Của một người con đối với mẹ em thôi Về tình cảm em vẫn thấy xa lạ Bao nhiêu năm nay Từ khi em có thể nhớ được Những ngày em và bà ấy sống chung với nhau Cộng lại cũng chẳng đến một năm Bà ấy không nhớ sinh nhật em Không nhớ mua quần áo mới cho em mỗi dịp Tết đến Không nhớ phải tranh tiền học mỗi kỳ khai giảng Không nhớ rằng ở trường còn có hợp phụ huynh Thậm chí bà ấy biết bố anh là ai Giữa họ có ân oan với nhau mà bà ấy không nói tiếng nào Em nói những lời này đều không phải để oán trách Em chỉ than thở một chút thôi Bây giờ bà ấy mới ra dáng người mẹ một chút Muốn yêu thương Muốn nghĩ cho em Nhưng thời gian đã chẳng còn nhiều Nên chúng ta phải nhớ lấy bài học kinh nghiệm này Khi còn có thể yêu thương Thì phải yêu thương nhau cho tốt Đừng để sau này phải hối hận Em không yêu thương anh hết lòng sao? Bạch nhãn ngô Ngồi bật dậy khỏi lòng anh Anh xem người anh đang bẩn thế này Em còn để cho anh ôm, đây không phải là yêu hay sao? Vâng, bà xã, lần này là em hy sinh. Khang kiếm bật cười đứng dậy, nắm tay Bạch Nhãn đi vào trong nhà. Ngày hôm sau là một ngày âm u, ăn sáng xong, Bạch nhạn và Khang kiếm cùng ra khỏi cửa. Khang kiếm đi làm, còn Bạch Nhãn tới chăm sóc và bạch mộ mai. Vừa mở cổng thì thấy bà Thương đang đứng ngoài cửa Tay bê một dĩa dưa cải muối vàng rượm Đây là cô tự muối lái Nên rất sạch Thái nhỏ xào ra với thịt thái sợi ngon lắm Bà Thương mỉm cười Đưa dĩa dưa ra Cảm ơn cô Hôm nay nhà cháu không nấu cơm Bạch nhãn khéo léo từ chói Cô không thù dai Nhưng cũng không có thiện cảm với bà Thương Bà thương thoáng bó rối mặt đỏ bừng. Khang kiếm miệng cười gật đầu với bà. Trời nóng, nên dạo này bọn cháu không ăn cơm ở nhà. Sau này, nếu có muốn ăn, cháu sẽ nói với cô. Điều là hàng xóm cả, không có gì phải khách sáo à. Vậy thì được, muốn ăn thì nhớ nói nhé. Nhà cô muốn nhiều lắm. À, chủ tịch Khang này, chuyện của Minh Tinh. Làm phiền cậu quá Không có gì ạ Khang kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi ngang qua người bà Ông thương đứng bên đường dè dẹ dặt nhìn họ cười cầu tài Khang kiếm vẻ mặt thẳng nhiên Kéo Bạch Nhạn lui vào bên trong Anh cảm thấy nơi này không thích hợp Để tiếp tục ở lửa Có lẽ cũng nên nghĩ tới việc đưa Bạch Nhạn Về Tân Giang thôi Bà Bạch Mẫu Mai không chống chọi Được tròn 2 tháng 1 tháng 10 ngày sau Đôi mắt phong tình của bà khép lại Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể Sau này thuốc giảm đau cũng không thấy Ngăn lại những cơn đau tận xương tủy Bạch nhận tim đưa tin cho bà Nhưng cũng giúp giảm được một chút Sau đó bà lại đau đớn Tới mức lăn lộn khắp giường Cắn đến rách cả môi Bà van xin bác sĩ cho bà được chết không đau đớn Nhưng bác sĩ không chịu đưa lên tin một loại thuốc giảm đau. Không biết bà lấy trộm được hộp thuốc an thần ở đâu, uống hơn nửa hộp rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước lúc chết, bà tắm rửa, thay quần áo mới, búi tóc gọn gàng, kẻ lông mày, đánh phấn tô son, nằm bình yên trên giường như đang ngủ say. Mọi việc hậu sự đều do một tay bạch nhẫn lo liệu. Cô bảo khan kiếm. Nhờ lãnh đạo của Cục Dân Chính nói với bên Nghĩa Trang Công Cộng dành cho bà một phần mộ ở nơi có phong cảnh đẹp nhất.